Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4064 Con Mồi Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Áp nhân tử có áp nhân chỉ, vị này chiết sực tiên tử thực lực dụng gì? Khó lường, mọi người ở đây đều bị cảm thấy rè chừng và sợ hãi, chính là Lâm Hiên, mơ Hồ cũng có vài phần kiêng kỵ Cũng chỉ có hàn long mới dám như vậy nói cười không cố kì linh giới. Để nhất hoa hoa công tử thanh danh tốt đẹp quả nhiên là nổi danh. Không hư, lâm hiên trong nội tâm bội phục vô cùng. Mà đã có vừa rồi tiểu sự việc xen giữa tiếp nhận quá trình cũng là. Hết thầy thuận lợi, không còn có ma tôn dám trong lòng còn có may mắn. Chơi cái gì trò hề. Mà chỉ có ma tôn cấp bậc tồn tại tần nhiên mới gieo xuống huyến tâm. Liên họa có những lão quái vật này còn lại vực ngoại thiên ma cũng. liền không khó thống ngự rồi. Trận chiến này hư vô đền tội có thể nói là đại hoạt toàn thắng. Nhưng mà thấy thế nào chính mình tựa hồ cũng không có chiếm được lớn. Nhất chỗ tốt mà càng như là vì tần nhiên làm mai mối rồi. Tuy nói giữa hai người có cái kia không hiểu tình cảm, nhưng Lâm Hiên trong nội tâm cũng là cực không thoải mái, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là mỹ nữ, liền buông tha chính mình nên có quyền lợi. Bất quá bây giờ cũng đừng vội mà phát tác, sau đó hắn tự nhiên sẽ tìm. Tần nhiên hảo hảo nói bên trên nói chuyện đấy. Lâm Hiên bất động thanh sắc, hàn long chân nhân trên mặt tức thì mang. Eo trêu tức đây đối với huyên đệ tính cách tuy rằng hoàn toàn bất đồng nhưng mà đều là chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi nhân vật. Trừ phi tần nhiên là thật tâm cùng bọn họ hợp tác nếu không đều muốn. Đoạt thức ăn trước miệng cọp nơi đó có dễ dàng như vậy. Cùng lúc đó quảng hàn giới. Nơi này là quảng hàn chân nhân chỗ ở ngoài ra như hoàng long chân. Nhân thiên tuyệt tiên tử trở ở linh giới cái kia đều là tiếng tâm. Lừng lấy đấy. Cho nên hoàng hàn giới chỉnh thể thực lực. Không chỉ có không thể so. Với hàn long giới thua kém. Có thể nói còn muốn hơn một chút. Loại tình huống này. vượt ngoại thiên ma tự nhiên rõ ràng. Cho nên bọn. Họ cũng là hàng lâm rơi xuống cường giả vô số. Cầm đầu đấy chính là.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 Hôm nay đang phát. Sinh biến dị. Với tư cách quảng hàn giới nổi danh cấm địa. Bình thời là ít có người. Hỏi thăm đấy. Đừng nói bình thường tu tiên giả. Coi như là những cùng. Hung cực ác kia vực ngoại thiên ma. Ở chỗ này không hiểu thấu tổn thất. Mấy sóng nhân thủ về sau. Cũng họ nghe lời đừng tới. Nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ. Hôm nay giữa chưa? Thiên Nguyên Hải trên mặt biển, một hồi long trời lở đất tiếng báo liệt truyền ra tới. Nương theo chính là kịch liệt chấn động cuồn cuộn mà đến. Mà lại cái này chỉ là bắt đầu mà thôi, theo thời gian trôi qua, cái kia tiếng báo liệt cùng chấn động càng phát ra khủng bố vô cùng, hầu như đem phủ cận mặt biển lăng không giảm thấp xuống hơn trăm trượng. Đi, thiên địa chi uy cũng bất quá chỉ như vậy. Bình thường độ kiếp kỳ cường giả, tại lâm hiên xem ra có lẽ không coi. Vào đâu? Nhưng dơ tay nhấc chân quả thật có dù thần khó lường đại. Thần thông. Ở đằng kia từng đoàn từng đoàn bảo liệt vòng ánh sáng bảo vệ ở bên. Trong thình lình có ba gã vực ngoại thiên ma đang vây công một nhân. Loại tu tiên giả. Không đúng, không phải thuần khiết nhân loại tu sĩ người này trên. Người mơ hồ có chứa yêu tộc khí tức Cường đại vô cùng Từ bề ngoài nhìn lên Đó là một thân sáng người hơi có chút mập lùn Lão giả khuôn mặt ôn hòa Nhưng mà giờ này khắc này trên mặt lại Mang theo nghiêm nghị chi sắc Gương mặt của hắn cánh tay rõ ràng Đều có vàng rực lân phiến sinh trưởng mà ra Trên đầu còn có một đôi rừng Con mắt cũng trở nên cùng người bất đồng, ngược lại cùng trong truyền. Thuyết long tình rất có vài phần chỗ tương tự. Bán long thân thể. Hơn nữa cái kia linh áp là trăm phần trăm độ kiếp hậu kỳ. Kia thân phần đã miêu tả sinh động tại Quảng Hàn giới cũng tính nổi. Danh cường giả. Hoàng long chân nhân. Vị này chính là Quảng Hàn chân nhân thượng khách lẫn nhau tương giao. Cũng coi như tâm đầu ý hợp rồi. Hắn tại sao sẽ ở nơi này hơn nữa hình? Dung còn chật vật như thế đây. Không có người hiểu được. Giờ phút này hoàng long chân nhân tình cảnh. Không ổn đến cực điểm. Đang bị ba gã hình thể khổng lồ giữ tờn vực. Ngoại thiên ma vây công. Cái kia ba gã thiên ma từng cái hình dáng tướng mạo đều là khác hẳn. Bất đồng. Bên trái một cái. Tai dài bít mắt bên miệng răng nanh hướng ra phía. Ngoài nổi trội con mắt làm màu đỏ như máu toàn thân cũng bị huyết. Hồng lân phiến bao bọc toàn thân mơ hồ có bướng bình khí tức phát ra. Mà ra bên phải một cái lớn lên càng là kỳ lạ. Nhìn sơ qua còn tưởng rằng là yêu tục. Nhưng toàn thân cái kia thâm sâu ma khí đem lai lịch của. Hắn bề ngoài rõ ràng bề ngoài tướng Mạo. Nói như thế nào đây? Cùng trên biển trương ngư trinh lệch dường như mà lại lớn đến không? Hợp thói thường đầu thêm xúc tu ngàn trượng có thừa thể tích đủ để. Cùng một tòa tiểu sơn so sánh với. Mà ở chán của nó ở giữa có một trương mặt rượt phía trên ma văn như. Ẩm như hiện. Về phần cuối cùng một gã vực ngoại thiên ma. Lại là một cây đại thụ Nhưng mà nó lá cây Lại là ngô công hình dạng đấy Đừng nói cùng kia Đấu pháp rồi Chỉ là nhìn lên một cái Khiến cho người cực không thoải Mái Mà cái này ba gã vực ngoại thiên ma Hình dạng tướng mạo tuy rằng khác Lạ Phối hợp nhưng là ăn ý vô cùng công kích Pháp bảo xáo lộ càng Cùng bình thường tu sĩ Khác nhau rất lớn Nương theo lấy cuồng bạo khí. Tức hoàng long chân nhân tuy rằng hiển lộ ra bán long thân thể nhưng. Cũng là mệt mỏi ớn phó mà thôi. Máu tươi vẩy ra mà ra. Rất nhanh song phương đều là mình đầy thương. Tích rồi. Thế nhưng ba gã vực ngoại thiên ma lại nhìn như không thấy cạc cạc. Trong tiếng cười quái gì thương thế rõ ràng đang không ngừng khôi. Phục. Bất diệt chi thể. Một màn này rơi vào trong mắt, hoàng long chân nhân vẻ mặt cực kỳ khó. Coi, kéo dài xuống dưới đối với chính mình bất lợi, hắn tả sung hữu đột. Nhưng mà không chỉ có không thể cướp đường, hoảng loạn phía dưới ngược. Lại bị đánh cái kia tai dài bích mục đích ma tôn một trưởng trong. Miệng máu tươi vẩy ra mà ra, nếu không phải ngực long lân đã ngăn được. Hơn phân nửa uy lực. Lần này nói không chừng tựu sẽ khiến hắn vẫn lạc. Không sai. Hặc hặc, mọi người lại thêm một phần lực, cái này Hoàng Long lão nhân. Chống đỡ không được bao lâu kia thế nhưng là độ kiếp hậu kỳ cường. Giả, đem nguyên anh cắn nuốt đối với chúng ta có lợi thật lớn. Cái gì cường giả, ta xem cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Ai bảo hắn cậy mạnh đấy trong chốc lát chúng ta đưa hắn giúp hồn. Luyện phách như thế nào? Đúng vậy cái này thật sự là một cái ý kiến hay. Vực ngoại thiên ma đám treo tức thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Dường như Hoàng Long chân Nhân đã là bọn họ dễ như chơi mà nói như. Vậy cũng tồn tại loạn tâm thần hắn hiệu quả. Hoàng Long chân Nhân sẽ mắc lửa sao? Có lẽ hắn hiểu được dự ký của đối phương, mà bây giờ nhưng là xoay. chuyển trời đất không còn chút sức lực nào. Trong miệng máu tươi điên cuồng phun không thôi, mắt thấy muốn trống. Đỡ không nổi, nhưng mà đúng lúc này, ngoài dự liệu một màn đã xảy ra. Âm ấm. Kiểu tiếng sấm rền thanh âm truyền vào cây tai, nước biển đột nhiên. Thử dị biến thành màu đen, ngăm đen như mực. Mơ hồ còn có một cố hương. Vị ngọt ngào khí tức phát ra mà ra. Như vậy biến cố. Lại để cho đánh nhau song phương quá sợ hãi. Không. Hẹn mà cùng tách ra. Nước biển vẫn còn không ngừng biến ảo. Mà mặt biển lại ngoài dự liệu. Trở nên bình tĩnh đứng lên. Không đúng. Không phải bình tĩnh. Mà. Là tính mịch Không có một tia gần sóng. Phải biết rằng. Rộng lớn biển rộng bởi vì triều tịch hiệu quả coi Như là không có gió Cũng tuyệt đối không có khả năng bình tĩnh không Có sóng trước mắt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây Hoàng long chân nhân lau miệng bên cạnh vết máu Ba gã ma tôn tức thì Hai mặt nhìn nhau trong nội tâm đều có sự cảm bất hảo Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của